Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trên nóc tủ cũng bất ngờ đổ ụp xuống Sau khi ăn tối và chuyện trò với tôi một lúc Thầy Tâm xin phép ra về vì hôm nay Vợ của thầy có việc liên tĩnh Chỉ có một mình thầy Tâm và mấy đứa con Trên đường về tôi suy nghĩ mông lung lắm Về cuộc nói chuyện vừa xảy ra Và câu nói của thầy Tâm cứ xoáy vào trong ốc Thầy có đi đâu thì nhớ đi từ sớm Đừng có ra ngoài vào ban đêm tệ ngàng hỏi mấy lần thì thầy Tâm đều lắc đầu từ chối, gương ánh mắt về xa xăm như sợ con me rừng nghe thấy. Điểm hôm đó chẳng có sự gì lạ, 8 giờ sáng hôm sau nhằm ngày thứ bảy, tôi lên nhận bàn giao lớp và ký mấy loại giấy tờ. Sau đó thì nhận chiếc Honda làm phương tiện đi lại, về trường cách bản này cũng ngót nghét ba cây số. Tiền tay tôi chạy xe đi thăm thú và ghé vào quán tạp hóa duy nhất để mua sắm thêm đồ dùng cá nhân và mấy thứ cần thiết. Tôi trở về nhà thì khác ngạc nhiên, phía ngoài cổng là bốn năm em học sinh đang đứng chờ sẵn. Đó là những em học sinh tôi mới nhận sáng nay. Chẻ con vùng bản này còn nghèo, đi học có khi còn đi chân không, có em còn điều cả em cô mình giờ vượt đồi đến lớp. Thế tôi đến chúng vẫy tay và reo lên, "À, thầy giáo đã về." Tôi cười rồi bảo Mấy đứa tới chơi hả, đi vào nhà thầy, đi vào nhà với thầy nào? Sau khi bóc bánh kẹo cho mấy đứa, tôi chuẩn bị bắt tay lắp nốt hệ thống điện trong nhà, thì sậu là một cậu học sinh mà tôi ấn tượng nhất, với thân hình nhỏ thó và mái tóc thưa thưa màu nâu ngô, kéo tôi lại nói: "Thầy ơi, sao thầy lại lên vùng này ở, thầy không sợ con ma rừng nó bắt hả thầy?" Tôi bước xuống khỏi chiếc ghế gỗ xoa đầu của nó rồi bảo: ta lên để mang cái chữ về bản để đào tạo các em thành người tài cho đất nước, còn ma rừng còn phải sợ thầy ba phần đó." Thằng bé đưa tay lên miệng ra hiệu cho Tư im lặng rồi nhìn quay, rồi lại nhìn quanh ngoắt đi. Tư nhận ra không chỉ nó mà mọi người dân ở cái bản này đều rất sợ khi nhắc đến con ma rừng. Thằng bé liền lắp bắp nói: "Thầy đừng nói vậy, con ma rừng nghe thế là chết." Tần Quynh Hành xứng chức ghế ở cái bàn tròn chức nghiên rồi bảo: "Thế sậu đã gặp con ma rừng chưa?" Thằng bé lắc đầu rồi rất nhanh ra giọng bí mật kể: "Con ma rừng không cho người dân bản thấy đâu, lúc nó biến thành người, lúc lại biến thành con chó con lợn mà bắt người ta đi. Trước khi thầy đến đây công tác thì cũng có một lần con ma rừng bắt người ta mà, sau đó bản này cứ đến nhá nhèm là đóng cửa, tuyệt không có ai dám ra khỏi nhà đó thầy." Tô cười lớn và cố gắng ngặng hỏi nhưng mà tuyệt nhiên chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Tôi đã từng nghe kể rất nhiều về các điều huyền bí, về sự đáng sợ của thế giới bên kia, nhưng mà tuyệt nhiên tôi vẫn luôn phủ nhận. Có chẳng tôi chỉ tin vào thuyết phong thủy ngũ hành. Chứ vài chuyện ma quỷ hiện về nhân gian mà báo thù thì tôi cho là hoang đường, chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Tất cả đều là do óc tưởng tượng của con người theo dệt nên mà thôi, mặc kệ ai đó nói gì thì nói, tôi chỉ lắc đầu rồi thậm chí cười ở trong bụng. Đã có lần thời năm 3 trong trường xảy ra một chuyện do nam sinh nợ nần cá độ lô đề, cho nên cháu cổ chết trong phòng số 14. Người Việt ta vẫn nay gọi số 4 là tứ, mà tứ độc na ná thành tử cũng có nghĩa là chết. Sau khi nam sinh đó treo cổ chết lẻ loi ở cái sà gỗ trong phòng, ban quản lý ký túc xá đóng cửa căn phòng đó. Vài sinh viên sống cảnh căn phòng đó còn kể rằng, đêm đêm nghe thấy tiếng cọt kẹt nên là tiếng dây thừng trên sà nhà vọng lại. Có người còn khăng khăng khẳng định, vào những đêm mưa gió tối trời thì căn phòng đó phát ra tiếng khóc dị dị, rồi những tiếng đập thùm thụm vào cánh cửa đến sởn cả gai ốc. Mấy sinh viên sống cảnh căn phòng đó dọn đi, thành thử là ban quản lý ký túc xá đành phải đóng cửa cả dãy nhà 3 tầng đó. Tôi là một người bạo gan sau khi luôn mồm nghe đám bạn bàn ra tán vào thì bực mình cái lại. Bản thân tôi cũng chẳng tin vào thế giới cõi âm, lại thêm sự thách thức của đám bạn. Cùng với máu nóng của tuổi trẻ. Ngày thứ hôm đó tôi kéo hai thằng bạn cũng to gan chẳng kém đến trải chiếu ngủ ngay trước cửa phòng. Một đêm mưa gió ẩm ẩm nhanh chóng trôi qua cũng chẳng có sự lạ, ai cũng lắc đầu lè lưỡi nhìn ba chúng tôi bằng một con mắt thánh phục, còn riêng tôi thì càng khẳng định rằng trên đời này ma quỷ không tồn tại, đã chết là chấm hết. Trái vì tôi thì gia đình của tôi suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Mặc dù các cả... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net